Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khả tình bước xúc đáp lại Tại sao cậu lại cứ nhắm vào tôi? Tôi đâu có đắc tội gì với cậu Người nam nhân kia hử lạnh Có bầm người ra Làm nghìn mạnh cũng không đèn hết tội Người dám bổ bán thần linh Phá hủy lời nguyện Làm cho linh khí của ta bị tổn thật nghiêm trọng Xuyết nửa đi toi cái mạng này. Quần công bao năm ta khổ cực tu luyện. Ta thể không bóp chết được người quyết không làm người. Tiếng bà liệu, mỗi lúc một nhỏ giận. Tìm cách thoát ra khỏi căn phòng đó, tuyệt đối không được quay lại. Tiếng nói ma mị kia chỉ kịp nói tới đó rồi im bật. Một luồng gió lạnh sượt qua sống lưng càng làm cô thấy ghê giận. Khả tình đang suy nghĩ mãi không biết Làm cách nào để thoát khỏi đây Thì bóng thấy bóng dáng khải cường Từ đầu tiến đến Vừa thấy cậu ta Cô chẳng kịp suy nghĩ bội gọi lớn Tôi có việc đang tính gặp cậu Chờ tôi với Khải cường cứ ngỡ nghe nhầm Nhưng khi nhìn thấy khả tình Đang đứng gần ra đăng Thì ánh mắt cậu có chút xáo trộn Ngay lập tức Khải cường tiến mau về phía người này Nhìn ra đang bực bổ Hai người quen nhau hay sao thế? Quen? Không quen. Cả người kia cũng đồng thanh đáp Khải cường mỗi lúc một khó hiểu nhìn khải tình hỏi lại. Thế mà chắc là không quen người này. Cô ấy chẳng suy nghĩ, mà vội gật đầu, khẳng định chắc nịch Tôi không quen. Người nam nhân này khẽ cười, nhìn sang da đăng, giọng mỉa mài. Hồng quen biết mà cậu đứng chặn lối thế này e rằng không được hay cho lắm. Với lại hình như cô ấy không ưa cậu thì phải. Phiền cậu tránh xa ra. Gia Đăng chẳng hề khó xử mà còn nói lớn. được cười, cô ta là vợ của tử văn. Đầu đến lượt cậu ra mặt, hay cậu cũng tư tưởng cô ấy luôn rồi. Dù sao đến nữa tối nay người này tuyệt đối không được rời khỏi phòng. Không chỉ cô ta mà tất cả mọi người trong vụ đều phải ở nguyên chỗ của mình. Ta sẽ làm phép tìm hung thủ. Kẻ nào trái lệnh đánh chết không thả. cả tình nghe tới đây. Cô bóng sâu chuỗi lại vụ đứa bé mấy hôm trước. Còn nói cộng thêm lời của mẹ tử văn nữa. Nghĩa là hôm nay bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. cả tình đưa ánh mắt cầu cấu sang khải cường. cậu ta vội gặn dòng. Đi thôi Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhận Cậu ấy nói xong bội lôi khả tình đi theo Mặc cho người kia đang xôi máu Không ngờ Đến khải cường cũng bị à đàn bài này mê hoặc Vậy cô chết sớm thật rồi Gia đàn bội lao nhanh về phòng Ánh mắt lé lên tia tàn độc Cậu ta không quên căn dặn Mấy tên gia đình canh gác ngoài cửa Không được cho ai tới làm phiền Vào tới phòng, cậu đang đóng sập tất cả cánh cửa, chốt chắc chắn lại. Cậu mở ra trong đám hành lý lấy một bộ quần áo pháp sư màu vàng, dài chấm gót, chiếc nón màu đen được theo viền bên ngoài màu trắng, cộng thêm cái hình bát quái nằm chính giữa. giờ đang sửa sang lại trang phục cho chỉnh tẻ. Cậu lấy một nắm nhang đốt cháy, rồi bung vòng vòng các hướng đồng tây nằm bậc, Mỗi hướng cậu ta lại quỷ dạp xuống lệ ba lệ Miệng vẫn lầm bẩm không ngược Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi Người này quay lại chính giữa căn phòng Để làm tiếp nghi lệ khác giờ đang lấy trong người cây đũa Làm từ gỗ phì Vẽ trên nền đất một vòng tròn Bao quanh hình ngôi sao năm cánh Tiếp đến Cậu ấy bước vào giữa vòng tròn quyền năng Tập trung toàn bộ sức mạnh thần trí vào việc niệm chủ Hơi các linh hồn bóng tối Ta là chủ nhân của các ngươi Các người phải nghe theo mệnh lệnh của ta Đêm nay ta muốn tất cả các linh hồn hợp sức Để cùng nhau tiêu diệt cô gái tên khả tình Nhất định không được phép để cô ta sống sót Cậu ấy khi đọc xong câu thần chú thì lại lôi trong người cuốn sách ma thuật ghi lại câu vừa rồi vào đó khi đó hoàn tất cậu đang nhẹ nhàng ra khỏi vòng trọn ma quái tiến lại phía góc nhà dùng vải đen cắt thành hai miếng có hình dạng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc